dài từ đầu trở làm mười triệu khi nào cái gì bắt đầu không thành diễn đạt của nhân thân và truyền Cho nên tối lại, nàng rửa mặt, đầu, hướng dùng đổi áo, chúng đi coi mắt một đĩa để chơi. Nàng bước qua đặt thấy có người ta ngồi rẽ rác, chắc hạn đã ước nó 5 chụp người. Nàng đổ nàng trống, rồi sang đi, lại ngồi cho gối đầu, đậm rắn, đi răng rời cho Nàng phố mình mặc một cái áo tối đơn, trước trong lót màu bông hùng lạc. Dưới bệnh cứ tìm lực trắng, chim mang đôi dài nhưng đen, Tư tai có đôi một bộ cà rắn hụt xoàn Tai và đôi tay có đôi một bộ bông hụt xoàn Cổ cũng có đôi một sợi duy truyền cũng nhận hụt xoàn Nhưng mà sự trang sức của nàng coi cũng rất là tầm thường Chỉ không có vợ gì là chuyên diện Cảm hiểu điều tế nào mà nàng mới đi vô Thì người ta lại chó, dây đầu lại mà ngó nàng Rồi từ nàng kiếm chỗ ngồi yên Người ta cũng cứ nói ngoài hoài Với lại nàng thấy người ta ngó Thì nàng ấn lệ Cho nên nàng lệ cái hơn màu hột xuống Mà bỏ trong lòng Rồi với tay Lấy tay chương trình hít bóng cầm lên mà khôn Chắc chẳng bao lâu Thì có hai người đàn bà đi vô Rồi xanh xanh đi lại nhìn dưới cái tướng ngang mà ngồi Mười nhỏ ước chừng 17, 18 tuổi Thì ngồi một bên chỗ ngang Con người lớn hơn Thì tóc đã bạc ngon dâm Ngồi kế đó ngủ Cái ngàn Lít mất ngón người trẻ tử người ấy cũng biết mắt ngón nàng Anh người nói nhau và cười Nhưng mà vì không với nhau cho nên Không chào mỗi chi mất hai người mới vô đó Vừa ngồi yên chỗ Thì người trẻ tuổi Nói đến người kia là Mình ngồi cho hành lý này nè Có lần trước à Nói xem là mình vô sớm mà mua dánh ngồi phía sau giữa coi hương à Người kia, cô nói như vậy thì bác nhỏ là không được, sao có con khó lạnh lắm Tối nay nghe người nhỏ chứ người lớn bằng gì thì biết không phải là như mà con Mình coi kỹ, nếu người lớn mà áo xuống đen, quần nhẫn đen, tăng đôi một chiếc thuyền, mang một đôi giỏn người ấy sáng sở có điểm bạc mà dân mình còn chưa dùng, còn người nhỏ thì mặt ánh màu nhợt nhạt, cùng lõm lưng, đầu tròn không được trắng có thưa bùa, tinh mang dài như chim tiến, tai đeo cổ đơn đe đe một nhỏ có nhận đang nhục phần lớn, cái một chiếc cẩm thạch, tay mặt một chiếc huyền cảnh, người đơn giản. Cái mặt cũng không ốm, nhưng mà đường tay thì nâu tròn, bóng tay xương được, bằng tay thì dịu nhữ, cái mặt không dầu thấn mà sẵn trong, môi không tho mà ẩn đỏ, thân nhỏ lại trong mình, đứt hình lương lại sáng thở. Tối nay thấy người vương là đẹp đẽ, nếu làm quen đàn thân coi nhà đâu nhưng mà chưa xuống đường, chọn mắt đèn mắt. đèn không bắt đầu tắt nến rồi những khứa cửa mấy cột kim chạy lệch sạch cũng bao lâu thì trời chiếu kim thì lớn ai cũng ngồi yên liền tránh mắt cô vì có sắp còn rất nhỏ rửa ói rồi lại vỗ tay vang lên cả nhà của nhà mắt cô nhưng cái thang dưới sân đất thì không ngay con gái ngồi một bên đó rồi thấy đặt đặt xuống xuống rồi nhìn rồi đi lên nhà cái người và nói, con. người được ý làm quen với nhau, lại cũng muốn thừa ấy mà nói, bóng chen suốt đèn còn đất, người không chịu, cho nên cần phải làm nơi để mà con nhớ, xin chịu đến không còn bị khổ, phải cắt tóc, răng mà bán, và lấy tiền trả cho người lãnh nuôi con mình, thì cái cảm cho nên những nốt một lượt thường lần họ vẫn khiến lên sóng đi nào cũng đi nào cũng sợ Cho nên đồng một tay vào túi móc thanh nhỏ nhưng mà lăn mất. Cố nhà thứ đó cũng lạc lẫn như mình, thì hết Cho nên cố nhà đi nói rằng: lòng mấy lời thu hết dữ. Đằng mà bị khó khổ quá như vậy đó, tôi chỉ hẳn được. Tôi lòng lắm, nhưng tôi muốn gì hết lắm. Cô cô nói mấy lời thật thảo, rất thường với ý của cho nên mình mới nói rằng. Dạ, tôi cũng vậy. Tôi có hiểu mà tôi biết mà người nam mà bị hoạn mạng, thì tôi mình do mình thấy nhật báo nó mình để nhìn, coi thử. Quán ra là tôi, như tôi cũng vậy. Tại tôi thấy báo đó mình vừa nức sinh tới coi nhện. tôi ở đâu? ở trong lớn á. đây là vì của tôi Hay là dì dì tôi á chị của má tôi còn à, cổ ở Sài Gòn ấy, hay là ở à, ở, à, ở dưới tỉnh á, tôi, tôi ở Sài Gòn, tôi là Vinh mấy, mấy về đây ở trên mình, vàng à, thay đổi về đồng vị trên này hay sao? À, không có. Ở nhà tôi làm việc, tôi làm việc ở dưới tòa án ở dưới Mỹ Tho đó thì Thằng em thì nó còn học ở trường cho xí Mà tôi thì muốn đền biểu nó, nên tôi muốn nuôi nhà ở này đó chứ Vậy à, thầy làm việc ở dưới Mỹ á, sao cô lại ở trên này? Đúng là như cô bé hỏi câu đó, thì nàng cứ có bộ đường son. có sức khỏe thân thân cũng cuối mà xuống và đắc nhỏ. Trời ơi. Trời đất giỏi thế. Chứ nó đi với bụi, dịch rất khó trời. Ví ngày nhất, trước bóng thì như nè nói chuyện với nhau, lúc thì lịnh vào thuyền, lúc thì hỏi việc cho đình, khi mới gặp một lần mà câu chuyện có người dân dưới chẳng khác nào như đã quen biết lâu rồi. gần 11 một giờ rưỡi mới hẳn nhé, nhà khi người cháu ở thuyền lớn đó ngồi nén đợi họ ra bớt, rồi mình sẽ ra sao cho dễ. khi đứng dậy đi ra thì tối nhà mới nói với người cháu rằng. Vì sợ lớn đó, đường vắng đó à. Tôi sợ là đi xe chó hẳn tiện Vì bắn tuổi nghe tôi nghe nói như vậy thì đó, Tụi tôi, không dám đi xe chó đâu Bởi ra ngoài đó, chú, xe ngừng, đi Giang có cửa rồi, tôi nghe tôi giả Đừng nói với người con gái rằng Nhà tôi ở nền thịnh thường, tới một căm Tôi mời tôi với gì đó để ngồi có nhịp cô cảm ơn cô. để khi nào có dịp tôi sẽ ra thăm cô. còn con mà cứ được trở lấy rồi đó cũng xin cô đến nhà tôi tôi ở tây mai đó, thiếu tá hai nàng, đầu chào nhau rồi lên xe mà đi tới nhà về dọc đường trông tiếng nàng thình thanh ấy không biết nàng là con của ai mà duyên nhân đột đột, bằng nói có duyên. Chuyến đi tuyến đứng, đứng rất là dịu dàng, cách nói cách cười cũng đầm thắm, Thời nay chưa gặp một nàng nào nguyên vương được như vậy Nàng này là con gái của ông Ban Thư Tên nàng là Thái Cẩm Vân, năm nay được 17 tuổi rồi, chưa có chồng Ông Ban Thư từ Triều Châu ở bên Tàu qua Việt Nam hồi 22 tuổi Ông buôn bán làm ăn khá, rồi mới lập ra một tuệm trà tại đường Gia Long Ông cưới một người vào Việt Nam ở dưới Cần Duyệt cách ít năm sau mới sinh ra nàng Tẩm Văn Ông buôn bán ngày Trần Thiên Kháng Đã lại ông làm người sinh chết ngay thẳng Bởi vậy người một nước đều tinh chạy ông Nên có một năm sau, đều việc nhau mà cử ông làm ban trưởng Khi Tẩm Văn được chính tử thì ông ban siêu Để chuyện trà cho vợ tôi, để ông đề tàu mà thân tổ quán ai cũng tưởng là ông về tàu ít nắng rồi ông trở quan ông đi mất có một tháng rủ thì có thơ tàu gửi quan nói ông bị sốt bên tàu và ông lấy làm bối bố rối thì tiệm lớn mua bán bạc nguyên Phần thì bà không biết chữ tàu mà không xem sổ sách được mà sợ tài thiếu gian lận bởi vậy bà mới sang tiệm người khác lấy ba rưỡi đồng bạc bà mua năm cân thuế tại đường Cư Mai giá 28, còn 7.000 thì bà để làm vốn mà đi con bà dọn ở căn đầu, còn lại đếm căn thì bà cho miếng mỗi tháng góp trường phố được 300 đồng qua năm sau thì bà cho Cẩm Vân vào nhà trắng trẻ lớn để mà ngọc Cẩm Vân đi sẵn sứ thông minh lại nhờ cánh sàn cù cho nên nàng mới ngọc 5 năm, năm đã biết mối tiếng Tây, biết bước chủ Tây để đủ dừng mà nàng lại biết mua thừa và mai bán rất là khớ Nàng tính học luôn cho đến năm 20 tuổi mới thư Chẳng về khi nàng mới được 15 tuổi Thì mẹ nàng tù trần nhà cửa không ai coi Cho nên để đẩy nàng phải thôi ngọc Đã về nhà mặt theo quản sự được Nàng không có bà con đông Bên nội thì có vài người chú họ mà thôi Chứ không có bà con ruột. Thì bên ngoại còn bên ngoại thì có một người dù Cần chết không có con ở dưới vật chú chứ không còn ai nữa đã lại cảm ơn là con khách Triều Châu nhưng vì chăn suốt ngồi mẹ còn nhỏ dại nên tự ấy về sao ở nhà thì gần gũi với mẹ Việt Nam vô trường thì bầu bạn với con gái Việt Nam nàng tập cắn nút lưỡi ngứa con người Việt Nam bởi đời nếu ai không rõ nguồn của nàng thì chẳng bao giờ mà nghĩ nàng là con của khách xứ khi mẹ nàng suốt rồi thì nàng lụy ở một mình không tiện cho nên năm nữ với gì là cô ba này về ở chung với nàng. Cô ba này cũng có gốn năm đẩy chứ không phải là nghèo khó gì nhưng mà vì bà không có chồng, không có con, ở một mình hưu chạnh và thấy cháu còn mở dại, không phai bảo mộc cho nên bà mới đánh hàng mà về ở chung với Cảnh Vân. Cảnh Vân cưu tan báo nhớ cho mẹ, thật là trứng trắng, chọn 3 năm Nàng chỉ ở trong nhà mà nữ nữ với gì Chẳng khi nào nàng ló ra đường Họ khen nhất quảng đồng nghi Nàng nằm lên mà Đồn lễ không tử lớn Nàng cũng không trở đến Nàng mới mãn tăng mẹ được vài tháng Mà đã có hai người máy tính, Với một người con của ông đang Chạy mai nói để mặt cưới nàng Trong ba chỗ đó Nàng không ung chỗ nào hết Hai người cứu một họ Đến khuyên lên nàng hết Mà nàng cũng không chịu Họ giận, họ rầy và hỏi tới vì sao Mà mấy chỗ vì giàu có xứng đáng mà nàng lại chơi hết thảy Thì nàng nói rằng còn nhỏ Nhưng khi muốn lấy chồng Chứ nàng không nói nhân kế nào khác cả Bữa trước thì nàng đọc báo Thì thấy có lời khen gặp hát fascino ngoài Sài Gòn Hát truyền mới rất hay Cho nên nàng đã mời dù đi coi thử Và sau đó gặp được nàng kế nga mà làm quen Còn nàng kế nga là con của bà Thẩm Nguyền Rất ở Láng Thế, thuộc tỉnh Trà Vinh Ngoài biết ông Tổng Hiền không để ở phía nào Theo lời mấy ông già bà cả nói lại Thì lúc thường còn cao trán Anh ta đến lắng Thế, chuyến chỗ làm ăn Anh ta vào ở đợi với cựu Hương Cả Phan Hương Cả Phan thì có chừng vài chục mẫu ruộng mà thôi Chứ cũng không giàu có gì hết Vợ cho ông chết sớm Để lại cho ông một đứa con gái, tên là Thị Lai Lúc anh muốn Tân Huỳnh ở thì chị Lai được 21 tuổi rồi, chưa có chồng. Tuy Huỳnh nhờ phải đi ở đợi, nhưng mà anh ta biết chữ nho chút ít, đội tướng thì mạnh dạn văn nói khôn lanh, mặt mày sáng láng. Anh ta ở được ít lắm thì đã tư tình với con gái của ông chủ nhà. không Cả Thang sẽ làm rời ra càng thêm xấu hổ, bởi vậy cho nên giả thức chị Lai cho Tân Huỳnh. Trong khỏi đoán thù, ngoài khỏi chịu ngự Hình là một người khôn ngoan Khi huynh cả phan chết rồi anh ta kéo dịch Thì anh ta cứ nhanh Quyết dùng gia tài chất lĩnh của cha vợ để lại Để mà làm một sự dịch lớn trong chủng trà Vinh Anh ta nghĩ nếu không có tiền thế thì khó mà làm giàu được Anh ta mới ra làm làng Ban đầu làm huynh nào Rồi làm xã trưởng Lần lần mò lên chức huynh quản huynh sư si. Anh ta dùng cái quyền huyên chức mà huyên nứt lường dạng những thể dân thời đạo trong làng Nhưng như vậy cho nên Làm công chức trong 10 năm Thì viện đất của anh đã tăng số lên tới 100 mẫu Anh ta là gặp dịp mai Lúc ấy trong tổng khuất sức phó tổng Anh ta ra xanh cử Nhờ trong nhà có tiền Mới nói đâu thì người ta nghe đó Bởi vậy cho nên Lo có một tháng sống có 1.000 đồng Mà được làm người phó Anh ta làm phó tổng không có quyền làm gì bao nhiêu Nhưng mà anh ta là người thứ xa Nên không thấy đó làm đường Chỉ vì ông cây tổng đã già rồi Nếu mà mình chịu nhẫn nhục cho một ít năm nữa Thì cái quyền cây tổng không thể nào không thể nào mà không vào tay của mình được Quả thật như vậy Ông đường làm phó tổng mới có 3 năm Thì ông cây tổng qua đời Và ông ta được cách bằng làm cây tổng quyền thế đã có sẵn rồi, quan mi kim không có khó gì. Ông nguyền mới dùng thế là quay mà sửa trị dân làng thôn tổng Các ông sửa trị khác hơn người tăng nước Ông sửa là sửa đội đường đội địa. Ông trị là trị tá canh chứ không phải là ông sửa tịch xấu phải ông trị côn đồ cướp như một, ông Ông sửa trị mới có mấy năm mà rượm đất của dân 10 thần đã sang qua tên của ông biến mộ hết 7 tám thành rồi. Ông tẩm nguồn có hai đứa con, đứa con gái lớn tên là Yến Trấn Nga, đứa con trai nhỏ tên là Lý chánh Tâm. Tuy ông làm quan, ông ít thương dân, nhưng ông làm trang thì ông lại thương con nhiều lắm. Đứa con gái, ông cho lên nữ học đường mà học. Ông biết con trai thì anh gửi nhà người doanh Đặng đi học trường tỉnh Cà Vinh Tối mai học tới 16 tuổi có bằng sơn học rồi Vì anh mới đem về tính để giả chồng Trước ba năm trước, ông xin phép đi Sài Gòn Hầu trò thức án về vụ ông chuyện gần 120 mẫu đất Với tên Thạch Lòng Khi anh về đến nhà, thì chính sát ông hân lắm Ông nói cho vợ con ông hay rằng Ông đã thắng chuyện rồi Và ông đã hứa giả tối ngang cho con trai của ông trai tận Mỹ ở Mỹ Tho cho nấu tên là Lê Thịnh Sinh, đương làm thông môn tòa án trên Sài Gòn. chứa điều chứa điều đường lên phần đầu của chuyện dài sẽ làm người chịu nhà văn người trắng qua thành diễn tập của năm năm là chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của tôi và chúng tôi xin nhận lại chữ trong thiết đọc vào lần tới xin